Thời gian trôi qua trong chờ đợi Nửa năm cuối cùng Cũng đã trôi qua Từ sáng sớm để phất y đợi cố tích cửu Ở nơi mỗi lần nàng đi lên Đến tòa tháp đầu tiên Bên cạnh dẫn theo đại trai và lục ngô Hắn dự định chờ tới khi nàng đi lên Sẽ trả lại hai con thú này cho nàng Hơn nữa hắn cũng quyết định Nếu theo đuổi nàng quá sát sao Sẽ tạo gánh nặng cho nàng Nàng sẽ chỉ trốn tránh xa hơn mà thôi Vậy thì Hắn sẽ mưu tính từ từ Trước hết Lấy thân phận bằng hữu Bình thường ở bên cạnh nàng Không đặt một gánh nặng tâm lý nào cho nàng cho dù là lấy thân phận đồ đệ Hắn cũng sẽ không từ bỏ nàng nữa Gần quan Được ban lộc Hắn cũng không tin Không cảm hóa được nàng Ôm mục đích này để phất y chờ nàng ở tòa tháp cao kia Từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn Từ khi mặt trăng mọc Lại chờ đến khi mặt trăng lặn Ngày đầu tiên hắn không chờ được nàng, hắn tự an ủi mình rằng nàng cần thời gian bởi vì đại trai đã nói nàng từ hạ giới chạy lên thượng giới sẽ phải mất cả ngày. Ngày hôm sau, hắn cũng không chờ được nàng. Hắn lại tự nhủ với mình rằng có lẽ nàng tạm thời phải trì hoãn vì có chuyện gì đó nhưng sẽ không chậm trễ bao lâu. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm Hắn ngồi đợi ở tòa tháp này nửa tháng mà không nhúc nhích. Nhìn vầng thái dương trên bầu trời dâng lên, lại rơi xuống, rơi xuống rồi lại dâng lên. Nhìn màn đêm buông xuống, rồi ánh rạng đông xuất hiện. Mỗi ngày, chờ đợi trong nôn nóng, rồi lại chờ đợi trong tuyệt vọng. Tòa tháp này có rất nhiều người đi qua đi lại, cũng không có ít nữ tiên tử, nhưng chỉ duy nhất không có người mà hắn muốn gặp. Bạch Trạch không nhịn được nữa nói hắn về nghỉ ngơi một chút trước. Nó có thể ở đây đợi giúp cho hắn. Một khi có tin tức gì sẽ lập tức truyền cho hắn ngay. Nhưng hắn không nói một lời, cứ đứng ở trên tòa tháp dựa vào lan can như cục keo dính chặt ở chỗ này. Đừng nói là Bạch Trạch, cho dù bát đại thần thú cùng đến đây, cũng không thể nào khuyên giải thuyết phục được hắn. Bạch Trạch phát sầu, lại nhớ đến phu thê thần tôn. Nếu như phu thê thần tôn ở lại đại lục này, với năng lực tính toán của thần tôn, Hắn đã có thể đoán được rốt cuộc của Tích cử xảy ra chuyện gì cũng không đến mức để tiểu chủ nhân chờ đợi trong vô vọng như vậy Hiện tại không có ai có thể giúp đỡ tiểu chủ nhân Tiểu chủ nhân thật đáng thương Cứ rằng co chờ đợi như vậy kéo dài suốt một tháng rốt cuộc để phất y quyết định không đợi nữa Nếu đại trai và lục ngô không ở lại thượng giới có lẽ hắn sẽ nghi ngờ là nàng cố ý trốn tránh hắn Nàng có chuyện gì đó phải trì hoãn ở hạ giới nên tạm thời không lên. Rốt cuộc, lúc trước nàng cũng từng có kỷ lục mấy năm không đi lên đây. Nhưng lần này thì khác. Nàng ở trong tình huống bị buộc phải rời đi. Chắc chắn nàng cũng rất nóng lòng muốn đi lên thăm thú tiên trùng của mình. Khi thời cơ đến, e rằng không có bất cứ chuyện gì có thể trì hoãn được nàng nữa. Nhưng bây giờ, thời gian ước định đã trôi qua lâu như vậy mà nàng vẫn chưa đi lên. Xảy ra tình huống này chỉ có một khả năng, nàng không thể đi lên được. Hoặc có thể nói là nàng không thể rời khỏi nơi nàng đang ở. Chẳng lẽ đây mới là hình phạt vì tiết lộ thiên cơ đối với nàng? Chắc chắn lúc này nàng đang rất gấp. Nói không chừng, có lẽ nàng đang nóng lòng đợi hắn đến cứu mạng. Hắn không thể cứ chờ đợi như thế này mãi được. Cửu Trọng Thiên có một cái đài luân chuyển. Đó là nơi mà những người tu tiên trong tiên giới phạm sai lầm và bị phạt đầy xuống hạ giới. Cũng là nơi mà mỗi một người tu tiên ở tiên giới mặt đều biến sắc khi nhắc tới. Suy cho cùng, sau khi nhảy xuống từ chỗ này, sẽ khó có cơ hội quay lại lần nữa. Hơn nữa, bên dưới đài luân chuyển có độc sẽ làm tiêu giảm công lực của người rơi xuống đó. Thậm chí, người rơi xuống đó sẽ bị xóa đi một phần ký ức. Hình dáng của đài luân chuyển này có đôi chút giống với đài luân hồi ở ù Minh giới. Màu sắc đỏ như máu, có vô số chuỗi mây mỏng treo lơ lửng trên không trung. Mà bên dưới đài luân chuyển là dòng thiên hà nước chảy cuồn cuộn. Nghe người ta nói rằng một khi đã lên đài luân chuyển thì không bao giờ có thể quay trở lại mà chỉ có thể nhảy xuống trong thời gian quy định. Còn việc nhảy đến hạ giới nào thì tùy cơ và phụ thuộc vào số phận. Còn nếu không nhảy, thì đài luân chuyển sẽ lật úp ngay lập tức, đem những người trên đài ném xuống nước thiên hà. Mà nước thiên hà ở đây có thể làm tan chảy, hết thảy mọi thứ. Rơi vào nơi này, đừng nói là giữ được mạng sống, ngay cả một khúc xương nguyên lành cũng không vớt lên được. Giờ phút này, Đế Phát Y đang đứng cách đài luân chuyển không xa, đi theo bên cạnh là đại trai và lục ngô với vẻ mặt bi thảm. Những người tu tiên tới nơi này đều là bị áp giải đến, Và bị bắt buộc phải nhảy lên đài luân chuyển đó Còn những người chủ động tới nơi này Chỉ duy nhất có đế phất y Giống như con bò cạp có cái đuôi độc nhất Bạch Trạch nắm chặt ống tay áo của hắn Khổ sở khuyên giải Điện hạ Ngài không thể nhảy nơi này được Ngài nhảy xuống đó cũng chưa chắc có thể gặp được nàng ấy đâu Cơ hội quá mong manh Vạn nhất nàng ấy đi lên đây Ngài lại đi xuống Chẳng phải là các ngài sẽ bỏ lỡ nhau sao Điện hạ, xin ngài chờ một chút, chờ thêm một chút thôi. Có lẽ chờ thêm mấy ngày nữa thì nàng sẽ lên tới đây đó. Điện hạ, xin ngài đừng xúc động. Năm đó khi thần tôn rời đi, đã từng nói rằng ngài không thể rời khỏi đại lục này được. Bằng không, ngài ấy cũng đã mang ngài đi theo rồi. Điện hạ. Bạch Đạch gần như mất bình tĩnh. Những lời này gần đây, nó thường xuyên nói ra. Mấy ngày trước... Còn có thể ngăn cản bước chân của đế phất y Nhưng lần này nó không thể ngăn cản được Bởi vì ngày hôm qua đế phất y lại đến cây cột tiền tịch Phát hiện trên đó tên của cổ tích cửu Đã mở đi gần như cùng một màu với cây cột Nhìn như có thể biến mất bất cứ lúc nào Chắc chắn nàng bị nhốt ở một nơi nào đó Hắn phải đi cứu nàng Bất kể phải trả giá thế nào Đây là suy nghĩ duy nhất của đế phất y hắn tìm thấy một quyển sách cổ ở trong thư phòng phụ quân. Cũng phát hiện ra một loại thuật tìm kiếm người ở hạ giới. Nghe nói rằng, mang theo đồ vật mà người mất tích bận tâm nhất, nhảy xuống đài luân chuyển, thì khả năng tìm thấy người mất tích là rất cao. Thứ mà cổ tích cửu bận tâm nhất chính là đại trai và lục ngô. Cho nên Đế Phất Y liền dẫn theo hai con này lên, hắn muốn đánh cuộc một phen, không muốn cứ chờ đợi vô vọng như vậy nữa. Hiện tại, Hắn đã quyết định rồi. Đương nhiên, hắn không muốn trì hoạn thêm nữa. Những việc còn lại, hắn cũng đã sắp xếp xong. Hắn dặn dò Bạch Trạch. Nếu sau khi hắn nhảy xuống, cố tích cửu lên đây, thì phải giữ nàng lại, để nàng ở tiên giới chờ. Hắn sẽ trở về tiên giới trong vòng một trăm năm nữa. Bạch Trạch nhớ kỹ lời bồn cung nói. Đế Phất Y dặn thêm một câu. Sau đó tay trái nhấc đại trai tay phải sách đục ngô. Dứt khoát, nhằm vào hướng đài luân chuyển, nhảy xuống. Truyền âm phù bên hông hắn đột nhiên lóe lên nhanh chóng. Trong lòng hắn khẽ động, tiếp khởi. Từ trong truyền âm phù, tuyên đến tiếng đằng xà bầm báo. Điện hà, điện hạ thần tôn và ma chủ đã trở lại. Đế phất y ngẩn ra. Ma bạch trạch lại như được tiêm máu gà, liêu mạng kéo gốc áo hắn. Điện hà, có lẽ thần tôn có biện pháp, chỉ bằng chúng ta quay về trước, quay về trước. Xem ra, phu thê thần tôn trở về rất kịp thời, nếu trở về chậm 15 phút nữa thì không cách nào nhìn thấy nhi tử bảo bối của mình nữa. Sau nhiều năm lang thang bên ngoài làm nhiệm vụ thiên đạo, ma chủ Ninh Tuyết Mạch gần như nóng lòng trở về nhà. Nàng thương nhớ tiểu niệm mạch. Cho nên, khi nhiệm vụ hoàn thành được một nửa, nàng vào phu quân, xuyên qua thời không. Vừa lúc đi ngang qua thần ma đại lục, nàng liên đề nghị trở về thăm hải tử. Phụ quân nàng là thần cửu lê bấm tay tính toán, cũng không biết tính toán ra điều gì, ý muốn trở về lại còn cấp bách hơn cả nàng. Hai người trở về phạm thiên cung trước, kết quả chỉ nhìn thấy đằng xà. Đằng xa nhìn thấy bọn họ giống như gặp được cứu tinh. Ngay lập tức liên, liên lạc với thiếu chủ, sau đó nói rằng thiếu chủ sẽ lập tức quay trở về. Ninh tuyết mạch thở vào nhẹ nhõ một hơi. Xem ra là nhi tử vẫn còn lang bạt bên ngoài. Đã sáu năm không gặp, không biết tiểu tử kia cao lớn bao nhiêu rồi. Khi phu thê nàng rời đi, hai tử vẫn chỉ là đồng tử năm sáu tuổi. Khi nàng nhớ nhi tử, điều hiện lên trong tâm trí nàng cũng là dáng vẻ khi hắn còn nhỏ. Mấy năm nay, nàng lang thang khắp các đại lục, cũng nhìn thấy không ít điều mới lạ. Khi bắt gặp những thứ mà có lẽ tiểu hài tử sẽ thích, nàng đều mua hết, cất trong túi trữ vật, chuẩn bị khi gặp nhi tử thì đưa cho hắn liền. Nhi tử còn nhỏ như vậy đã bị bỏ lại trên đại lục này, một mình đối mặt với hết thảy mọi chuyện. Mỗi khi Ninh Tuyết Mạch nghĩ đến điều này đều cảm thấy rất đau lòng và ái náy, muốn bù đắp thật nhiều cho nhi tử. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu vui mừng của đằng xa. Thiếu chủ đã trở lại. Ninh tuyết mạch lập tức đứng lên, chuẩn bị nghênh đón nhi tử, nhào vào trong lòng. Tiểu tử kia rất thích làm đũng. Lần này hắn nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ lao thẳng vào vòng tay nàng. Nàng cũng rất muốn ôm hài tử một cái. Kết quả là nàng bị sốc nặng vì hoảng sợ. Thứ gần như xuất hiện trong nháy mắt chính là một thiếu niên tuấn Mỹ, trông như một phàm nhân. Mặc một chiếc áo choàng to rộng màu thiên thanh, dáng người đỉnh bạt như ngọc. Ngũ quan tuấn tú, cực kỳ có tính xâm chiếm, ánh mắt khi nhìn người khác giống như chứa đựng sơn thủy uốn lượn, khiến người ta đau lòng không thể giải thích được. Khuyết điểm duy nhất của hai tử này là trông có vẻ hơi hóc hát, tiểu tụy, như thể đã nhiều ngày không ngủ. Lúc Ninh Tất Mạch đang thắc mắc thiếu niên tuấn tú này là vị tên nhân nào tới đây bái phỏng thì đối phương đã lên tiếng. Phổ quân Mẫu thân Choang một tiếng Chén trà trong tay Ninh Tuyết Mạch rơi xuống đất Cái gì? Thần Cửu Lê thì vẫn bình tĩnh, bất động thành sát Rót một chén nước khác đưa cho thê tử cầm Sau đó quay đầu lại nhìn thiếu niên, nói Tiểu tử, lớn như vậy rồi à 15 phút sau Rốt cuộc Ninh Tuyết Mạch nửa vui mừng, nửa mất mát Chấp nhận sự thật, bảo bảo nhà mình đã trưởng thành rồi Nhìn thấy Nhi Tử trưởng thành còn tu luyện đến cấp bậc kim tiên, nàng rất hài lòng. Điều mất mát là nàng không được tận mắt chứng kiến trưởng trưởng thành của Nhi Tử. Đây là một thiếu sót lớn. Trong tiềm thức, nàng vẫn có chút hoài niệm túi sữa nhỏ kia. Nàng vốn muốn ôm Nhi Tử một cái thật chặt, nhưng Nhi Tử đã lớn như vậy rồi. Nàng vốn đã dang hai tay ra chờ Nhi Tử lao vào. Một khắc kia đành ngượng ngùng, buông xuống. Nàng không nhịn được liếc mắt nhìn Nhi Tử rồi lại liếc một cái nữa. Hai tử này cũng đủ tuấn mỹ, cùng với phụ quân thần cừu lê của hắn cũng không nhường một tấc. Chỉ là Ngũ Quan không giống phu thê bọn họ lắm, khiến nàng gần như nghi ngờ hai tử này là kẻ mạo danh. Vì vậy trong quá trình nói chuyện phiếm với nhi tử, nàng không khỏi thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, nghi ngờ rằng chỉ trong chốc lát sẽ có tiểu niệm mạch quen thuộc của nàng nhảy vào, hoan hô nhảy nhót, chạy đến trước mặt nàng đòi ôm một cái. Đương nhiên Sự thật chứng minh sẽ không có hài tử thứ hai tiến vào vị thiếu niên trước mắt này chính là nhi tử đã cách xa 6 năm của nàng Gia đình đoàn tụ sau 6 năm xa cách Thật sự làm cho người ta hạnh phúc, vui vẻ Thần Cửu Lê kiểm tra ngắn gọn công khóa của hắn một lượt Phát hiện ra rằng hắn năm vững kiến thức nhiều hơn so với tưởng tượng Công lực cũng tốt hơn rất nhiều so với mình nghĩ Thần Cửu Lê rất vui mừng Vì thế đưa cho nhi tử hai bộ sách Nói rằng khi ông ở bên ngoài Đã đặc biệt căn cứ vào thể chất của nhi tử Mà viết ra Rất phù hợp cho việc tu luyện của nhi tử Thần cửu lê còn tự mình xuống bếp Chuẩn bị một bàn đầy rượu ngon Và đồ ăn ngon Đế phất y cũng đi theo vào trong phòng bếp giúp đỡ Sau đó thần cửu lê vui mừng phát hiện ra Nhi tử vốn không có thiên phú nấu nướng Lại có thể nấu nướng Đặc biệt là món canh cá Nấu không thua gì ông Đế phật y rất chiêng năng Giúp phụ thân mình làm việc này Việc nọ Thân cửu lê hưởng thụ sự quan tâm ân cần của nhi tử. Sau khi đồ ăn sắp nấu xong, thần cửu lê đột nhiên nói. Bảo bối nhỏ, có phải còn có việc muốn hỏi phụ quân không? Thịt tiên thỏ mà đế phất y đang xử lý trong tay, suýt chút nữa rớt lên mặt đất. Sợ này phụ quân hắn chưa bao giờ gọi hắn là bảo bối nhỏ. Lần này bị phải gió cái gì vậy? Lạnh quá! Đế phất y gần như muốn vỗ lên cánh tay đang nổi ra gà. Hắn nhìn nhìn lão cha già thân yêu của mình. Mấy năm không gặp, ông vẫn không hề thay đổi chút nào. Giờ phút này thần tôn đang mỉm cười nhìn hắn. Phụ quân hắn không dễ gì nở nụ cười. Một khi cười với hắn, đó chính là muốn tinh kế với hắn. Nếu như trước đây, hắn sẽ nghĩ cách đấu trí, đấu dũng với phụ quân. cùng lắm là hắn lại bị ông ném vào trong kết giới gì đó. Cũng không có gì đáng ngại nhưng hiện giờ thời gian của hắn rất quý giá và hắn cũng không thể tỉ hoãn thêm được nữa, cho nên hắn liền gọn gàng dứt khoát. Phụ quân, con muốn nhờ ngài giúp con tìm một người. Ai? Nam hay nữ? đã kết hôn hay lập gia đình chưa? Đế Phất Y sững sốt. Mỗi lần lão cha hắn hỏi chuyện đều sắc bén như đâm vào lòng vậy. Người đó, phụ quân có quen biết. Người mặt quỷ thần bí. Nàng ấy là xử nữ. Thần cửu lê như cười như không, liếc nhìn nhi tử mình. Nàng ấy à. Quả thực là phụ quân quen biết. Cũng có duyên gặp nhau mấy lần. Tính ra nàng ấy cũng là trưởng bối của con. Phụ quân còn muốn sau này có cơ hội kết sao bằng hữu với nàng ấy. Tìm một khuê mật tốt cho mẫu thân của con. Đế phất y im lặng. Hắn âm thầm, nghiến răng, nghiến lợi, nghe mặt, nói. Phụ quân, nàng ấy mới chỉ 232 tuổi, mà phụ quân ngài đã mấy vạn tuổi. Tính ra nàng ấy là vãn bối của ngài, ngang hàng với con. Thần cửu lê nhướng mày Nàng ấy còn nhỏ tuổi như vậy à? Thật không đơn giản. Tuổi còn nhỏ mà công lực đã cao như thế rồi. Là thiên tài nha. niềm mạch. Mai... Ở điểm này, nàng ấy so với con giỏi hơn rất nhiều. Với tốc độ tu luyện hiện tại của con, chị e rằng sống bằng đến tuổi nàng, khó có thể thăng lên đến cấp bậc thường tiên. Thần Cửu Lê thể hiện một vẻ hai tử nhà người ta thật là giỏi, nhân tiện châm chọc hai tử nghịch ngợm nhà mình một phen. Đế Phất Y nhẫn nhị một hồi, quyết tâm không chấp nhặt ông. Nàng ấy quả thực cực kỳ thông minh, con cũng rất khâm phục nàng ấy. Phụ quân! Ngài có thể giúp con tìm được nàng ấy không? Người này luôn luôn xuất quỷ nhập thần Con đang yên ổn tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ con thấy vi phụ Tìm cho đủ sư phụ cho con Còn cần thêm một vị nữa sao? Đế phất y mím môi Hắn cảm thấy hôm nay không thể nào Tiếp tục nói chuyện được nữa Phụ quân hắn có thuật đoán mệnh kinh người Gần như là đoán đâu trúng đó Ở tiên giới có uy danh rất lớn Hiện tại đế phất y nghi ngờ rằng chỉ số thông minh của phụ quân hắn đã giảm xuống đáng kể do đi lang thang khắp nơi bên ngoài. Hoặc là danh tiếng đoán đâu đúng đó là không đúng. Nếu không, làm sao ông lại không thể hiểu được nhi tử mình đang trải qua điều gì chứ? Đại khái có lẽ ánh mắt đế phất y nhìn thần cửu lê hơi giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Thần cửu lê đặt tay lên vai hắn, nói Trong lòng con, đang nói xấu phụ quân cái gì thế? Đế Phất Y như cười như không nhìn ông không nói lời nào. Hai người nhìn nhau một hồi, thần cửu lê phát hiện. Khí tức của tiểu tử không kém mình chút nào. Trong mắt sắc bén khiến người ta khiếp sợ. Rốt cuộc, hắn không còn là cái bánh bao dễ thương khi còn nhỏ nữa. Hiện tại, trên người đã mơ hồ có khí tức của thiên đạo chi chủ. Chẳng qua, hắn còn chưa biết mà thôi. Thần cửu lê thở dài hỏi nghi tử. Con nói cụ thể một chút xem nào. Nói chuyện với vi phụ không cần quanh co lòng vòng. Đế Phất Y nhìn chăm chăm phụ quân hắn một hồi. Cuối cùng kể lại ngắn gọn sự việc mấy ngày qua một lần. Đương nhiên, hắn cũng có chuyện giữ lại. Ví dụ như Cố Tích Cửu nói đã có người trong lòng, mà người đó có thể là trượng phu của nàng. Hắn chủ yếu nói về sự tương tác của hắn với Cố Tích Cửu cùng với chuyện thiên phạt tần này. Cuối cùng, hắn nhìn phụ quân mình với ánh mắt sáng ngời. Nàng ấy bị lốc xoáy màu đen cuốn đi trong thiên phạt Nàng ấy bị đưa tới đâu vậy Phụ quân có thể tính ra được không Thần Cửu Lê thở dài Tu La Giới Cái gì Nàng ấy tiết lộ bí mật thiên đạo Cho nên bị trừng phạt đến Tu La Giới Sắc mặt Đế vất Y khẽ biến Hắn đã từng nghe nói đến Tu La Giới này Đó là nơi nhỏ nhất và cằn cội nhất Trong hàng tỷ hạ giới là một nơi nghèo khổ và lạnh lẽo. Người ta nói rằng ở đó có giã thú hung dữ có ở khắp mọi nơi. Con người yêu quái, ma quỷ và giã thú sống trộn lẫn với nhau. Nhưng con người ở nơi đó là nhỏ bé nhất và thường xuyên bị ba loài kia bắt làm nô lệ. Môi trường khắc nghiệt khiến vạn vật trở nên hung dữ. Theo cách nói của người ở tiên giới, các loài ở nơi đó đều cứng đầu, gan bướng và hồ đồ. Đó là nơi... Bị các vị thần coi thường và bỏ rơi. Không ngờ, cổ tích cửu lại bị đưa tới nơi đó rồi. Chẳng trách, nàng không thể trở về. Chẳng trách, tên của nàng ở trên cây cột tiên tịch càng ngày càng mờ đi. Xem ra, cuộc sống của nàng ở nơi đó rất khốn khổ, không thể tả nổi. Pháp tắc thiên đạo chết tiệt. Khắc nghiệt đến như thế. Đại khái có lẽ là nhìn thấy nhi tử của mình bất mãn với pháp tắc thiên đạo. Thân cửu lê. Lại rắc thêm một nhốm muối Thực ra Vi phụ và mẫu thân con rời bỏ con Đi đến một đại lục khác Cũng là vì bị thiên đạo giận dắt, Không còn cách nào khác phải làm như vậy Năm xưa Vi phụ cũng vi phạm thiên đạo mấy lần Kết quả là mẫu thân con phải chịu rất nhiều khổ sở Khó có thể tưởng tưởng nổi Thiên đạo này thật là biến thái Đế Phất Y không nhịn được bình luận một câu Thân Cửu Lê Liếc nhìn nhi tử nhà mình, nhàn nhạt, nói Pháp tắc thiên đạo là do thiên đạo chi chủ đặt ra Pháp tắc thiên đạo là chết Nhưng thiên đạo chi chủ là sống Thì ra còn có thiên đạo chi chủ Đế Phất Y lập tức tìm được đầu sỏ gây tội Xem ra thiên đạo chi chủ này cũng là một vị thần máu lạnh vô tình Thần Cửu Lê tin tưởng sâu sắc Hiếm khi ông cùng với nhi tử chung một kẻ địch Đúng vậy, vì phụ cũng nghĩ như vậy Phụ tử hai người đều bị chuyện này ảnh hưởng sâu sắc Lần này tìm được đối tượng chung để phàn nàn Ngươi một lời, ta một câu Mà chỉ trích thiên đạo chi chủ mấy lần Đế phất y còn có chút tò mò Phụ quân đã bao giờ nhìn thấy thiên đạo chi chủ chưa? Thần cửu lê liếc mắt nhìn như tử Rất kiên định gật đầu Đã từng Nguồn gốc còn rất sâu xa Thần Cửu Lê chính là người thủ hộ thiên đạo, đã từng gặp thiên đạo chi chủ cũng không có gì kỳ lạ. Có quan hệ sâu xa cũng là lẽ thường, cho nên Đế Phất Y cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn lại hỏi thần Cửu Lê một chuyện khác. Phụ quân, ngài suy đoán một chút xem, sau đó có thể cho con biết, rốt cuộc con và nàng ấy có duyên phận gì không? Thần Cửu Lê hỏi ngược lại hắn. Nếu như vi phụ phỏng đoán con và nàng ấy không có duyên phận, còn có thể hoàn toàn buông tay không? Tất nhiên là không, con sẽ nghĩ cách biến vô duyên thành có duyên. Một khi đã như vậy, con còn tính toán cái gì nữa? Nhớ kỹ, vận mệnh của con nằm ở trong tay con. Thần cửu lê đưa cho hắn một bát canh gà. Vì thế, đế phất y cuối cùng không cần thần cửu lê giúp hắn tính toán nữa. Hắn hỏi điều quan trọng nhất. Làm thế nào để đến được tu la giới? Ngón tay thần cửu lê hơi ngừng lại, liếc hắn một cái. Nơi đó cũng không phải là nơi tốt đâu. Làm không đúng. Thậm chí có thể con sẽ không có cơ hội quay lại. Nói không chừng, con có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình ở nơi đó. Con thật sự muốn đi. Con muốn đi. Con muốn cứu nàng ấy về. Đồ ngốc, nàng ấy có công lực mạnh như vậy còn bị mắc kẹt ở bên trong đó. Với công phu mèo quào wow hiện tại của con, có đi cũng chắc chắc có thể giúp được nàng ấy. Thần cửu lê đả kích hắn. Không thử thì làm sao biết được Đế Phất Y tự tin không dao động Thử à Nếu con cũng không quay lại được thì sao Ừ Vậy thì mời hai người già các ngài sinh thêm một đứa đi Dù sao các ngài cũng rất nhàn rỗi Thần Cửu Lê trợn mắt Nhí tử này không thể giữ được nữa rồi Con chưa cưới thê tử Mà đã muốn vứt phụ mẫu lại rồi Chẳng qua, có lẽ anh nhi tử này thật sự không ở dưới gối ông được bao lâu nữa. Một khi hắn thức tỉnh. Hài, Ai... xem ra kế hoạch sinh con thứ hai thực sự phải nằm trong chương trình rồi. Vòng tay của con còn đó không? Thần Cửu Lê hỏi hắn. Đương nhiên còn ạ. Đế Phất Y khoe chiếc vòng tay trên cổ tay. Ban đầu, hắn trăm phương nhìn kế tìm mọi cách muốn bẻ chiếc vòng tay này và tháo nó xuống. Nhưng gần đây, hắn bảo vệ chiếc vòng tay này rất tốt, sợ nó bị và đập phải. Thậm chí, hắn còn muốn lấy chiếc vòng tay làm món quà của tích cử tặng cho đằng xà về. Gia hòa đằng xà tham tiền kia còn không vui, nhưng nó giận mà không dám nói gì. Ánh mắt thần cửu lê đào quanh chiếc vòng tay trên cổ tay hắn một vòng. Tốt đấy. Đặt hai đĩa thức ăn vào tay nghi tử. Mang ra đi, chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên trước. Phải nhớ, con phải làm cho mẫu thân vui vẻ. Mẫu thân con vui thì vi phụ mới vui. Vi phụ vui vẻ, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách nào đó cho con, để con đi tới đó. Lời uy hiếp đồng nhất vô nhị này. Cũng mày để Phất Y đã quen nên bưng đồ ăn rời đi. Phụ thân yên tâm. Vì vậy, một nhà ba người vô cùng vui vẻ thưởng thức bữa cơm đoàn viên này. Đế Phất Y dùng hết tài nghệ của mình Để dỗ dành mẹ già nhà mình Khiến Ninh Tuyết Mạch cười không ngừng Cuối cùng khiến nàng thoát khỏi cảm giác mất mát Không còn nhìn thấy túi sữa nhỏ nhà mình nữa Ninh Tuyết Mạch suy nghĩ một chút Vẫn lấy ra những món đồ chơi phù hợp cho hài tử Mà nàng mua ở nhiều nơi được cho Nhi Tử Dù sao cũng là mua cho hắn Mặc dù hình dáng Nhi Tử đã là người trưởng thành Nhưng rốt cuộc hắn chỉ mới 7 tuổi Đế Phất Y không hề đỏ mặt chút nào mà nhận lấy Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến những thứ này, nhưng hai từ tương lai của hắn có lẽ sẽ thích. Trên đài luân chuyển, Đế Phất Y đứng một mình ở trên đó, cẩn thận tìm kiếm những thông đảo mỏng như bảng nhện xung quanh đài cao. Hắn không mang đại trai và lục ngô theo. vì Thân Cửu Lê đã nói với hắn, công lực hiện tại của hai con này quá thấp, căn bản không đi được. Nếu hắn cứ cố gượng ép mang chúng nó đi đến đó, phóng chừng chúng nó đi vào theo chiều dọc. Mà đi ra lại theo chiều ngang Làm không tốt Còn có thể bị lửa địa ngục Trong thông đạo nướng chín Nhân thể trực tiếp mang theo đồ ăn Đến cho cố tích cửu luôn Cố tích cửu rất yêu thương hai con bảo bối này Nếu chúng nó thật sự biến thành đồ ăn Phỏng chừng Con đường theo đuổi thê tử của hắn Sẽ càng dài hơn nữa Cũng may trước khi rời đi Hắn đã dặn dò đám bạch tạch Để chúng nó giúp đỡ chăm sóc hai con này Không được để người khác bắt nạt khi dễ Đám bạch trạch tất nhiên đồng ý ngay Còn phu thuê thần tôn trở lại đại lục này một ngày Vì còn có nhiệm vụ khác phải làm Một ngày sau bọn họ lại tiếp tục hành trình Để tránh cho Ninh Tuyết Mạch lo lắng Đế Phất Y cũng không nói cho nàng biết Chuyện hắn đến Tu La Giới tìm người Hắn chỉ hy vọng nàng có thể yên tâm Đi cùng thần cửu lê làm việc của bọn họ Mặc dù thần cửu lê Thường xuyên nói lời độc miệng với nhi tử Nhưng ông vẫn rất yêu thương Nhi tử của mình Hàn huyên với hắn cả đêm Cẩn thận giảng giải cho hắn phương pháp cụ thể để đến tu la giới, còn truyền thụ cho hắn một số công phu. Đương nhiên, còn có một ít bảo bối phòng thân, ông cũng đưa cho nhi tử một đống tiền, như thế hắn không có tiền. Cho nên lần này khi Đế Vất Y đứng ở trên đài luân chuyển, hắn gần như chắc chắn 100% mình có thể nhanh chóng xuyên qua đến tu la giới và tìm được nàng. Trên đài luân chuyển, những thông đạo đó không ngừng xoay tròn khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Mà để phát ý lúc này nhìn vào trong những thông đạo giống như đay rối đó, rốt cuộc đã nhìn thấy được thông đạo màu xám khói mà hắn đang tìm kiếm. Sau đó thả người nhảy vào. Tích cửu! Ta tới đây! Đã lâu như vậy không gặp? Nàng có nhớ ta không? Chà, có lẽ nàng nhớ đại trai và lục ngô nhiều hơn. Chỉ là sau khi hắn nhảy vào đó mới biết được rốt cuộc thông đạo này lừa đảo đến mức nào. Tốc độ xoay tròn và rơi xuống cực nhanh khiến hắn cảm thấy mình giống như một thiên thạch xuyên qua tầng khí quyển. Nhìn như sắp bốc cháy rồi. May mắn thay hắn đã chuẩn bị từ trước mang theo pháp bảo hộ thân cũng bố trí bảo vệ cơ thể nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Cho dù là như vậy toàn thân hắn cũng đau rát giống như bị lửa đốt cháy vậy. Hắn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ còn như thế vậy trước kia khi đột nhiên bị cuốn vào Hoàn toàn không có chuẩn bị. Cố tích cửu làm sao mà chịu đừng nổi đây? Bây giờ nàng thế nào rồi? Công phu của nàng cao như vậy. Hẳn là sẽ không bị tổn thất gì lớn nhỉ? Nói không chừng, có khi nàng đã phát tài, hô mưa, gọi gió, trở thành bá chủ của tu la giới. Một nơi khỉ ho, cò gáy. Đó thực sự là một nơi cằn cỗi, xứng với cái tên gọi. Khỉ ho, cò gáy. Ngọn núi trơ trụi, dòng nước đen như mực. Ngọn núi rất cao, vách đá dựng đứng, cực kỳ hiểm trở. Tên núi chỉ có vài cây cối thấp bé điểm xuyết Nước chảy trong sơn cốc không phải là nước suối núi trong vắt, mà là nước màu đen hơi có mùi tanh hôi. Nơi để Phất Y rơi xuống là một vùng núi hẻo lánh. Bốn phía đều là núi non trùng điệp. Dưới chân vấp phải đủ loại đá cục. Hắn nhìn chiếc vòng tay bảy màu trên cổ tay, điều chỉnh góc độ chiếc vòng tay một chút, như thể dùng chiếc vòng tay cảm ứng cái gì đó. Một lát sau, từ trên chiếc vòng tay bảy màu kia có một tia sáng đỏ bắn thẳng ra, chỉ về một hướng. Đó là hướng của ngọn núi. Đỉnh ngọn núi đó là nơi khó thấy nhất trong dãy núi, nhưng những tảng đá trên ngọn núi đó lại khá lớn. Hắn khẽ nhíu mày. Thân Cửu Lê nói với hắn rằng, Chiếc vòng tay này là chiếc vòng tay bản mệnh của hắn. Bởi vì nó được nàng tặng cho nên linh khí của nàng cũng gắn liền trên đó. Chỉ cần hắn sử dụng sức mạnh của tâm trí để kích hoạt chức năng của chiếc vòng tay này là chiếc vòng tay này có thể giúp hắn nhanh chóng tìm được nàng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể mở chiếc vòng tay này một cách chính xác. Dù sao, đây là lần đầu tiên để vất y sử dụng thứ này. Hắn cũng không biết con đường mà vật này chỉ vào lúc này có chính xác hay không nhưng có còn hơn không vì vậy hắn quyết định đi lên đỉnh núi kia nhìn thật kỹ rồi tính tiếp sau khi tiếp đất hắn phát hiện ở đây linh khí cực kỳ ít ỏi có thể nói căn bản là không có chút nào hắn đá một cục đá dưới chân đi tại chỗ vài bước nhận ra trọng lực ở đây lớn hơn trái đất gấp 3 lần mà linh lực của hắn ở chỗ này trong 10 thành không phát huy được một thành bước chân của hắn cũng đặc biệt nặng nề Không còn nhẹ nhàng như trước Ở đây không thể bay lên nổi Vì vậy ngay cả khinh công ở chỗ này Cũng phải chết khấu xuống giá Hắn chỉ có thể leo núi Bằng hai chân Đi được một lúc Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Nơi này được gọi là tu la giới Quá nhiều thứ biến thái Đi ngang qua tảng đá Thì có tảng đá thật Nhưng cũng có hung thú biến thành tảng đá Tảng đá thật tất nhiên sẽ không có gì nguy hiểm Nhưng hung thú biến thành thì rất khó nói. Khi bạn đi ngang qua nó, nó có thể trực tiếp biến thành nhiều loại mãnh thú mặt mày hung dữ và lao về phía bạn. Không phải biến thái bình thường. Đế Phất Y thực sự hoảng sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Rất may là hắn phản ứng cực nhanh, kịp thời tránh né. Hắn nóng lòng đi tìm người không muốn chiến đấu với những con hung thú đó. Cho nên bất cứ khi nào có thể trốn tránh, hắn đều muốn tránh xa chúng. Điều hắn không ngờ tới là những con hung thú này rất có khí phách của đại ca xã hội đen. Một khi xác định rồi thì chúng sẽ nhìn chăm chăm và bám theo sát không rời. Vì vậy sau khi chạy được 7-8 dặm hắn đã bị một lượng lớn hung thú đuổi theo trông rất hoành tráng. Cứ như vậy thì không được. Ngón tay đế phất y nắm chặt chuôi kiếm trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Hắn cần phải đại khai sát giới, chém giết một trận. Những con hung thú này Mặc dù hung dữ dị thường nhưng rốt cuộc đế phất y có công phu cao một khi hắn thực sự ra tay kỹ năng của những con hung thú này thực sự không đáng nhìn. Trong chớp mắt hắn đã giết chết 4 năm con. Kiếm pháp của hắn dứt khoát gọn gàng di chuyển giữa những con hung thú. Mỗi khi thanh kiếm rơi xuống có thể tạo ra một cơn mưa máu. Hắn vốn tưởng rằng sau khi giết chết 4 năm con có thể sẽ dọa sợ được đám đông đằng sau. Không ngờ là hắn nghĩ nhiều rồi đám hung thú đó Thằng hung hãn tấn công về phía trước. Như thể muốn cùng hắn, không chết, không ngừng. Nhưng hiện tại có hơn trăm con hung thú cùng lao tới. Hơn nữa, chúng có nhiều loại khác nhau, có năng lực khác nhau. Trong đó những con mạnh nhất lại còn xuất quỷ nhập thần. chuyển động của chúng như tia chớp và chúng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ hơi không để ý đến, có thể bị chúng xé nát ngay lập tức. Nhiều hung thú cùng nhau vây công như vậy. Hắn thật sự có chút khó chống cự. Đặc biệt là hắn vừa đến nơi này, còn chưa có thời gian nghỉ ngơi hít thở, cũng chưa kịp thích ứng với trọng lực ở đây. Mới chỉ chạy được một quãng đường như vậy, hắn đã hơi thở dốc. Sau khi dồn sức giết chết hơn chục con hung thú, cánh tay của hắn cũng có chút đau nhức, Trên trán xuất hiện mồ hôi. Như vậy không được đâu. Ngươi cần phải giết chết con hung thú đầu đàn. Bằng không chúng nó sẽ tiếp tục xuất hiện cuồn cuộn không dứt. Một giọng nói lạnh lùng và sắc bén đột nhiên vang lên từ cách đó không xa. Trái tim đế Phất Y bỗng nhiên nhảy lên. Là giọng của Cố Tích Cửu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ngẩn ra giống như bị sét đánh vậy. Phía trước cách đó không xa có một người đứng trên núi đá, nhìn không ra là nam hay nữ. Cao cỡ Cố Tích Cửu, tóc tai lộn xộn cuộn thành một búi, khuôn mặt được tô vẽ dày đặc giống như người vùng núi vậy. Trên người có những vằn vệt xám đen khiến người ta căn bản không nhìn ra được ngũ quan như thế nào. Tên người mặc một bộ quân áo vải thô, ăn mặc như một nam hài to lớn, trong tay cầm một thanh kiếm sắt. Nói chung, toàn bộ cơ thể của đối phương đều có màu xám, gần như cùng màu với núi đá xung quanh. Bởi vì tác động thị giác quá lớn, Đế Phát Ý nhất thời bị phân tâm, suýt chút nữa bị móng vuốt của một con hung thú cào trúng. Móng vuốt của con hung thú to như cái thùng Đầu móng vuốt có màu xanh lục và sắc bén Đế Phật Y không chút nghi ngờ rằng Một khi bị con hung thú này cào trúng Chiếc áo choàng màu tím của hắn Sẽ bị phá hủy hoàn toàn Và hắn sẽ trần trường ngay tại chỗ Nói không chừng Có lẽ ngay cả phần thịt mềm mại trên người Cũng có thể bị nó cào thủng Thành mấy lỗ máu Cẩn thận Người đó hét nhỏ một tiếng Thần hình chợt lóe lên như tia chớp Nắm lấy tay hắn kéo sang một bên Móng vuốt to lớn của con hùng thú Sượt qua thắt lưng hắn Nếu như vừa rồi Đế Phất Y còn có chút nghi ngờ Thân phận của đối phương Thì bây giờ mọi nghi ngờ đều đã tàn biến hết Chân dung này Giọng nói này Điều quan trọng chính là nàng sẽ thuấn di Là nàng Thực sự là nàng Sau khi người đó kéo hắn ra Lập tức liền muốn buông tay Đế Phất Y lại trở tay Nắm lấy tay nàng Tay nàng vẫn mềm mại như trước Nhưng lòng bàn tay thô ráp Với những vết chai lớn nhỏ Sờ lên có cảm giác không mềm mại Thoải mái bằng trước đây Rốt cuộc Trong nửa năm qua Nàng đã phải chịu đựng cách quái gì vậy Tích cực Ta đã tới chậm Hắn mỉm cười Thanh âm có chút khàn khàn Bất kỳ nàng có biến thành hình dạng gì Thì rốt cuộc nàng vẫn còn sống Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy nàng còn sống Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ngươi nói cái gì? Cẩn thận! cố tích cửu đang muốn hất tay hắn ra, nhưng bỗng nhiên nàng kêu lên một tiếng nhỏ, kéo hắn lại, đột nhiên thuấn di một cái, thoát khỏi móng vuốt của vô số hung thú. Ngươi còn có thời gian để phân tâm à? Ta thấy thân thủ của người không tệ, thế nào mà đầu óc lại giống như con ngỗng ngu ngốc vậy? Không muốn sống nữa à? Mau giết con hung thú đầu đàn đi! Cố tích cửu nói một cách thô lỗ Đế vất y sững sờ Miếng ăn đến miệng Còn bị người ta cướp đi Những con hung thú đó Hiển nhiên rất không cam lòng gầm lớn một tiếng Lại lao đến lần nữa Đế vất y luôn cảm thấy Bức tranh phong cảnh này Có chỗ nào đó không đúng Nhưng trong thời điểm này Không cho phép hắn phân tích tỉ mỉ Hắn quyết tâm phải đẩy lùi Những con hung thú này trước Rồi lại tính tiếp Con hung thú đầu đàn Con nào là con hung thú đầu đàn Ánh mắt đế phất y lướt qua, tầm mắt nhìn chằm chằm vào con hung thú hai đầu to lớn nhất cách đó không xa. Chính là nó. Được. Nàng đợi ta. Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp. Đế phất y dặn một câu, lắc tay một cái, liền chụp cổ tích cửu vào trong một cái lồng. Ngoan ngoãn chờ đây. Rồi xoay người, lao về phía con hung thú hai đầu to lớn kia. Cổ tích cửu sừng sốt. Cái lồng này sơ lên có cảm giác mềm mại và êm ái, giống như bàn tay của một mỹ nhân, rất thoải mái, cũng rất chắc chắn. Những con hung thủ đó xông tới vây công nàng, đều bị cái lồng này chặn lại, nàng ở bên trong rất an toàn. Nàng ngẩn đầu nhìn về hướng người kia, thấy hắn như mãnh hổ giữa bầy sói, cuồng phong cuốn bay lá rụng. Cả người hắn như được tiêm máu gà, thanh kiếm trong tay múa lượn như trong chóng, một đường đè bẹp và nghiền nát tất cả. Phàm là con hung thú nào có ý đồ ngăn cản hắn Đều bị hắn cho một nhát Như chém dưa, sắt rau Những con hung thú này Không bảo vệ chủ như hắn tưởng tượng Và hắn nhanh chóng giết chết những con hung thú đó 15 phút sau Rốt cuộc con hung thú hai đầu cũng bị tiêu diệt Ngã xuống dưới chân hắn Hắn thử phào nhẹ nhõm một hơi Rốt cuộc con hung thú hai đầu đã chết Đám hung thú lâu la đó hẳn là có thể rút lui nhỉ Hắn lo lắng cho cô tích cửu Quay đầu lại nhìn về phía nàng Thấy nàng vẫn còn ở trong cái lồng kia, đôi tay nhỏ bé đặt lên trên vách, đang nhìn về phía hắn. Biểu hiện của nàng có chút kỳ lạ, đôi mắt mở to, cái miệng nhỏ hơi há ra. Nhìn về phía, đằng sau hắn. Đế Phất Y đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một con hung thú nhỏ màu đen tuyền đang nhảy lên từ chỗ con hung thú hai đầu to lớn kia ngã xuống. Con hung thú này nhỏ hơn những con hung thú xung quanh chừng hai phần, nhưng ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Đôi mắt có màu tím đậm, hai má phồng lên, xẹp xuống. Đột nhiên, phát ra một tiếng rít trói tai. Đế Phất Y đột nhiên bị tiếng rít này của nó chấn động. Hai lỗ tai tê dại. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì. Những con hung thú khác đột nhiên như nhận được mệnh lệnh nào đó. Điên cuồng lao vào tấn công hắn. Cuối cùng, Đế Phất Y cũng hiểu. Con hung thú to lớn hai đầu kia mà hắn giết chết không phải là con hung thú đầu đàn. Con hung thú nhỏ đen tuyển này mới đúng. Nhưng hắn hiểu ra hơi muộn, đại khái có lẽ con hung thú đó cũng biết sự hung hãn của hắn. Sau một tiếng rít chói tai, nó liền âm thầm trốn ra đằng sau. Những con hung thú khác nhanh chóng vây lại, che kín hình dáng của nó, khiến người ta không thể tìm thấy nó được. Giờ phút này có hàng trăm con hung thú đang vây hãm đế vất y. Cả một khu vực rộng lớn được bao phủ bởi bụi dày đặc. Muốn bắt được một con hung thú nhỏ bé giữa đám đông này, thật là nói dễ hơn làm. Một chiêu sai, từng bước sai. Vừa rồi khi hắn đánh nhau với con hung thú hai đầu to lớn đó, rõ ràng hắn nhìn thấy con hung thú nhỏ này đang đứng bên cạnh. Lần này chị e là phiền toái rồi. Hắn lại nhìn lướt qua cổ tích cửu, phát hiện nàng đang đập đập vào cái lồng, miệng hét gì đó. Mặc dù hắn không thể nghe thấy những gì nàng nói bên trong, nhưng hắn hiểu bồi ngữ. Nàng đang hét, thả ta ra ngoài. Trong lòng hắn khẽ động, quay người và giết ngược đổi lại. Một lát sau, hắn mới đến bên cạnh nàng, dùng kiếm xua đuổi hung thú đang vây quanh cắn xé cái lồng, thuận tay lấy cái lồng kia đi. Sao vậy? Cố tích cử làm việc gì cũng luôn dứt khoát, gọn gàng. Khoảnh khắc cái lồng kia được mở ra, năng liền nắm lấy tay hắn, nói Đi theo ta. Ánh mắt đế phất y khẽ động, giọng nói cũng nhu hòa hơn. Được, ta đi theo nàng. Ngoan ngoãn, để nàng kéo mình đi. Cố tích kiểu liếc nhìn hắn một cái. tựa hồ không nghĩ tới hắn lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Ngửa đầu lên, bỗng nhiên phát ra một tiếng hú. Tiếng hú thực sự giống với âm thanh mà con hung thú đen nhỏ phát ra vừa rồi. Một lúc sau, cách khoảng 50 mét về phía bên trái. Chuyên đến tiếng con hung thú đen nhỏ đáp lại tiếng hú của con hung thú đen nhỏ rất dễ nhận ra, trong khi những con hung thú khác có tiếng gầm thô nặng, thì tiếng hú của nó lại có chút trong trẻo. trong khoảnh khắc, con hung thú đen nhỏ phát ra tiếng kêu kia, cố tích cử mang theo đế phát y thuấn di qua, suýt chút nữa đã đáp xuống trên lưng con hung thú đen nhỏ. nàng buông tay hắn xuống, ra lệnh giết nó. được. đế phát y quả thực làm theo mệnh lệnh. Một vòng kiếm quang sắc bén phóng ra, hướng về phía con hung thú đen nhỏ chém đến. Con hung thú đen nhỏ này, mặc dù là đầu đàn, nhưng công phu của nó thực sự không giỏi. Dưới đòn tấn công chính xác của đế phất y, nó thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Mà những con hung thú xung quanh nó căn bản không có phản ứng gì cả, nên tự nhiên chúng không kịp bảo vệ nó. Con hung thú đen nhỏ đã chết. Bị đế phất y một kiếm chém thành hai nửa gọn gàng Đúng như lời của tích cử đã nói Một khi con hung thú đầu đàn chết đi những con hung thú khác cũng tan tác ngay Trong chớp mắt chạy mất không còn bóng dáng Đế phất y thở vào một hơi nhẹ nhõm duỗi cổ tay có chút tê mỏi Không ngờ con hung thú nhỏ đó lại là con hung thú đầu đàn Thật đúng là một nơi biến thái nha Tích cử Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng Hắn đã muốn ôm nàng vào lòng Ôm thật chặt để giải tỏa bớt sự lo lắng Và sợ hãi những ngày qua Nhưng hắn lại sợ dọa nàng chạy mất Cho nên hắn vẫn luôn kiềm chế Quyết định vẫn lấy thân phận bằng hữu Ở bên cạnh nàng trước Từ từ tìm hiểu Giờ đây khi mối nguy hiểm xung quanh đã không còn Hắn thực sự muốn nói chuyện với nàng Và hỏi xem Rốt cuộc nàng đã trải qua những ngày tháng như thế nào Nhưng hắn vừa mới mở miệng Đã bị một trận ồn ào cắt ngang Thạch Đầu Ca. Thạch Đầu Ca, hôm nay thu hoạch lớn nha. Thạch Đầu Ca. Thạch Đầu Ca. Đây là cái danh hiệu gì vậy? Đế Phất Y sừng sốt đờ người, ngẩng đầu nhìn thấy hơn chục người từ sau mấy tảng đá trên núi chạy xuống. Trên mặt những người này cũng vẽ đầy những vệt màu, quần áo trên người rách rưới hơn, nhưng lại chạy như bay. Trong nháy mắt, đã vây hai người bọn họ ở giữa. Đế Phất Y cố gắng thông qua mặt mày bọn họ, nhận ra đây là những hài tử, khoảng chừng 17-18 tuổi. Bọn họ đều có thể chất cường tráng và toàn thân đều có màu đồng khỏe mạnh. Vô số cặp mắt không kiêng rè gì đánh giá Đế Phất Y. Người rõ ràng không phù hợp với chủng tộc ở đây. À, người này thật là trắng nha. Quần áo cũng đẹp ghê. Đúng vậy, đúng vậy. Dáng vẻ nhỏ nhắn này cũng rất xinh đẹp. Quái lạ, rõ ràng thoạt nhìn hắn yếu ớt, làm sao có thể có công phu cường đại như vậy được nhỉ? Lại còn một hơi, giết chết nhiều húng thú như vậy. Thành đâu ca, hắn là ai vậy? Đế Phất Y sững sốt, hắn đã bị choáng. Hắn quay đầu nhìn về phía của tích cửu, năng ở chỗ này biến thành ca ca rồi. Cổ tích cửu cũng nhìn hắn chậm rãi, nói. Người không phải là người ở nơi này. Ngươi đâu tới đây? Đế Phất Y sững sờ một lúc Đôi mắt nhìn chăm chú nàng Nàng không nhận ra ta Cố tích kiểu nhíu mày Trong giọng điệu có chút không chắc chắn Ta nên biết ngươi à? Ngươi là ai? Đế Phất Y nghiêm túc nhìn nàng một lát Dáng vẻ nàng không giống như đang giả vờ Đôi mắt vẫn trong veo Với hai màu đen trắng rõ ràng Trên khuôn mặt nàng Lại được phủ dày đặc những vệt vẽ Trông lại càng sống động và thuần khiết hơn Nàng thực sự đã mất trí nhớ Và không nhận ra hắn Đế Phật Y trầm mặt chừng 3 phút Ngay lúc cố Tích Cửu có chút không kiên nhẫn Tưởng rằng hắn sẽ không trả lời Hắn mới chậm rãi, nói Nàng đương nhiên phải nhận ra ta Tích Cửu Ta là hôn phu của nàng cố Tích Cửu sững sờ Nàng còn chưa kịp nói gì thì những người khác đã bắt đầu hét ẩm lên như đánh trống reo hò. Này! Ngươi! Cái người này nói bậy bạ gì thế? Cái gì là hôn phu với không hôn phu? Thạch đầu ca chúng ta là nam nhân đó. Đúng! Đúng vậy! Nam nhân sao có thể có hôn phu được? Quá buồn cười! Có phải người này bị hung thú vây công đến choáng váng ngây ngốc rồi không? Đế Phất Y cảm thấy hôm nay số lần hắn bị đánh còn nhiều hơn so với cả đời này cộng lại Nam nhân Cô Thích Cửu là nam nhân Rõ ràng nàng vẫn là nàng không phải sao Mặc dù hắn chỉ nắm tay nàng hai lần nhưng hắn đã chắc chắn về điều này Hắn lại nhìn nàng một chút Quả thực nàng ăn mặc rất nam tính Ngay cả bộ ngực mà nàng đã từng lấy làm tự hào Cũng bằng phẳng hơn rất nhiều